các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ta yên vị trên chiếc xe lăn như bình thường. Tôi chán nản dột tay lăn xe tiến tới vào căn nhà. Vừa tiến vào tôi vừa nhìn quanh. Bất ngờ từ trong phía phòng bếp là tiếng nửa khóc nửa cười như điên dại của một đứa nhóc. Và không lâu sau là xen lẫn cái tiếng chửi mắng thầm thì của một người đàn bà. Thằng hám tai, ăn mau đi. Tôi nhanh tay hơn xoay bánh xe lao vào trước mặt của tôi là cảnh tượng một đứa bé bị bệnh tự kỷ dán cười gầy còm, đang núp vào góc tường vừa cười vừa khóc. Thằng nhóc này lấy tay cố che đậy cái cơ thể yếu ớt, đặc biệt người con gái trẻ tuổi kia vừa chéo vừa nhếch mắng tạm tỳ. Như không cầm lòng được trước cái cảnh tượng bất bình đó, tôi xoay xe lao vội tới phía người con gái kia. Vừa lao tới, tôi vừa hét lớn lên. Dừng tay đi. Thế nhưng mà cử con gái này như không nghe thấy tôi. Cậu ta vẫn cứ thế, đưa tay cấu nhéo tạt bé một cách thầm tì. Điên máu, tôi lao xe lại gần người con gái này, thay đổi tôi dùng hai tay, giữ lấy một tay của người con gái này, rồi kéo mạnh cô ta hất văng ra, khiến cho cô gái này trả lăn quay trên sạt nhà. Tôi tiến tới phía đứa nhóc bị tự kỷ, mặt lo lắng hỏi: "Em không sao chứ?" Đứa nhóc này vẫn nép vào góc tường, vừa khóc vừa cười một cách riêng dạy cậu đang ngồi đó nhìn đứa bé đáng thương. Bất ngờ chiếc xe lăn của tôi bị nghiền mạnh, va đỗ lật gần, khiến tôi văng ra, đập đầu vào thành tủ kêu cái cộp. Tôi choáng váng ngước nhìn, thì thấy một người đàn bà dáng hơi mập mạp, mặc bộ quần áo sộc xệch đang đứng đó nhìn tôi. Trong tay của bà ta là lắm lắm con giao phay, còn đang nhỉnh một ít thịt. Tôi run rẩy cố chống tay dậy, thì người đàn bà này cầm giao phay lao tới chặt mạnh vào chân của tôi. Cứ ngỡ rằng tôi sẽ không hề cảm thấy đau đớn gì khi mà tôi bị bại liệt hoàn toàn hai chân. Nào ngờ đâu cái tiếng phập vừa vang lên, tôi có thể cảm nhận được cái lưỡi con dao lạnh buốt đang giao vào ống đồng của tôi. Máu cơ thể tuôn ra như mưa, và cái miệng của tôi điên loạn la hét toán loạn. Tôi cố với tay bò lồm cồm trên mặt đất như thể chạy trốn. Thế nhưng người đàn bà mà tôi đoán là bạc nha này vẫn cứ thế cầm con dao mà bám chặt lên hai cái chân bại liệt của tôi. Bỏ cơ thể mặc văn tung tóe khắp cả căn phòng, từng cơn nhói đau buốt đến thấu xương, cơ thể truyền tín hiệu đến não. Phải đó là cái cảm giác này đau đớn vô cùng. Sau đó cái mức mà tôi phải gào trong nước mắt. "Xin bà, xin hãy dừng tay lại đi, bà dừng tay lại đi." Thế nhưng mặc cho lời van xin thảm thiết của tôi, bà Nga vẫn cứ thế cầm con dao phay mà bổ xuống hai cái bắp chân có thể nói là đang giận trách bé của tôi. Quay trở lại hiện thực, nữ điều trị viên vẫn đang ngồi chú ý vào cái máy đo điện tâm đồ não của Quang. Bất thình lình, đường điện tâm đồ não bỗng nhảy loạn xạ. Nữ điều trị viên này có phần hốt hoảng và ta quay đầu lại nhìn Quang đang nằm trên giường. Không biết từ lúc nào mà hai hàng nước mắt của cậu ta đang tu trào trên má. Không lâu sau, toàn cơ thể của Quang nằm trên giường Bụng Trung Linh bận bật, pha những cái cơn trùng người dữ dội đó đã phát ra từ hai cái chân bại liệt kia. Nữ điều trị viên này mặt tái mét, có vẻ như là bà ta đang thực sự lo ngại cho tình trạng của Quang. Đột nhiên toàn cơ thể của Quang bỗng lên cơn co giật mạnh. Miệng cậu bắt đầu chảy nước dãi, và rồi đột nhiên là cơ thể của cậu ta lăn ra khỏi giường bệnh mà Trung Linh bận bật trên đệm nhà. Quá sợ hãi, nữ điều trị viên lập tức lao vội ra ngoài gọi người cấp cứu. Quay trở lại với Quang. Tôi cứ thế mà bò lầm cơm trên nền sàn nhà như là một con sên. Nước mắt, nước mũi và cả nước miếng thì cứ chảy đầm đìa trong sự đau đớn. Hai chân của tôi thì có thể đã bị bà Nga bâm nát và bà ta đang chuyển dần những nhát chặt chém đó lên phần đùi và mông của tôi. Cứ nghĩ rằng cái cơn ác bộ này chỉ diễn ra đến đây là cùng. Ai gợn đâu, không biết con gái của bà ta lúc nãy đã bị tôi kéo ngã nhảy bổ từ đâu ra. Trên tay cô ta là hai cái nĩa. Thấy rồi cô ta nghiến răng, cắm mạnh vào hai tay của tôi, đang cố lê lết kéo cả cái thân thể tàn phế lết trên sàn nhà. Tôi hét toáng lên, cái tiếng hét đầy đau đớn. Con gái bạc nga thì vẫn cúi người, hai tay giữ chặt hai cái nĩa đang cắm vào tay của tôi thật chắc, như thể là không muốn tôi bỏ đi đâu vậy mặt cho khuôn mặt của tôi thì đầy mồ hôi, nước mắt và cả nước miếng. Thì trên mặt cô ta đã nhếch hạt trăng. Nghe truyện hẳn... hot nhất tại doctruyenaudio.net